Duy chỉ Ngài bày tôi thợ phượng và duy chỉ Ngài bày tôi cầu xin phục hộ và trợ giúp.